mỗi quan hệ không lời với muôn thú và thiên nhiên. Tôi thường nghĩ đến Đức Phật. Tôi có một bức hình cỡ bua thiếp Đức Phật đang ngồi nhập định sâu. Ngài đang ngồi giữa gốc cây bồ đề cổ thụ, những chùm rễ xâm xuê buông xuống từ các nhánh cây. Mấy con thỏ nằm gần bên Ngài. Bên cạnh là một cái hồ lớn với những bông sen nở rộn. Ở bờ phía bên của hồ là một cánh rừng và ngọn núi lớn. Dừng căn tròn dần dần trên đầu núi, và gần sóng nhỏ lăn tăn trên mặt hồ. Cung cảnh thật yên tĩnh và bình an. Và kia, Đức Phật, thầy tôi, đang ngồi tĩnh lặng tuyệt đối, không tham sân si, không ngã mạn, niên tị. Một biểu tượng hoàn hảo của sự bình an. Khuôn mặt ngài rạng rỡ, tỏa rạng hào quang mát lạnh, tỏ thứ ngài mềm mại và thư dặn, hoàn toàn thoải mái, không gần chút căng thẳng nào. Và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 9 giờ 30 tối, tôi mới về góc sau khi đi dạo một quãng ngắn. Trăng rất sáng. Ngày hôm qua là ngày trầm, hôm nay dần trăng tròn dần dần, khí trời sương lạnh, mưa đã hết, cảnh quá đẹp, quá thoát tục. Tôi vừa đi dạo về, dần trăng sáng treo lên lửng trên đầu ngọn tre. Trời lạnh, tôi ở một mình nơi đây, trong một cái góc nhỏ 12 nhân 8 feet và 6 nhân 2 feet 4m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 Đêm đến hãy ghé thăm liều tôi ở để lắng nghe tiếng công trùng ca hát Và cánh đồng mùa thu tôi sẽ đưa bạn đến thăm Rio Can Cuộc đời mới đơn giản làm sao? Tại sao con người lại cứ tự đè nặng lên dai mình bao nhiêu gánh nặng như thế? Con người quá bận trộn Họ không nghe được tiếng kim ca Họ không biết cách trân trọng tiếng kim hóa kia Tôi yêu kim muôn, cây cỏ và mây trắng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 Khi ở xa con người, kim chốc cỏ cây là những người bạn đường bình yên. Ngày hôm sau cũng hệt như ngày hôm trước. Thứ vui vui nhất khiến tôi chìm động trong đó là đọc sách. Một con kim cúc cua đang gáy, thật êm dịu và ngọt ngào. Nó làm tôi hạnh phúc và vui trong lòng. Cuộc đời tôi giống như ngôi chùa rừng củ nát, nghèo nàng, đơn giản và lặng yên. Rio Kent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 Thời tiết đang lạnh dần, buổi tối và sáng sớm có sương muối. Trăng sáng, một con cú đang cất tiếng kêu: "tóc tóc tóc tóc". Tiếng một con chó sủa từ phía ngôi làng xa xa. Tôi yêu thiên nhiên. Tôi đang ngồi vẫn trên chiếc ghế tựa cũ kỹ bên ngoài góc gần khóm tre. Bây giờ là 2 giờ chiều. Thời tiết đang lạnh dần, gió bắc thổi, mưa đã tạnh, bầu trời trong vắt và xanh thật xanh. Tôi nghe tiếng lục lạc với con chim bồ bun, bun đang tán chuyện và âm thanh hay nhất trong mọi âm thanh, êm dịu nhất với tai thù. Thì đoán xem, đó là tiếng gió thổi qua những ngọn cây. Tôi sống với cây cỏ và chim chóc, mây trắng trời xanh, giữa hoàng hôn và bình minh, với ánh trăng và những vì sao. Tôi đang sống trong một thế giới tươi đẹp, bình yên và tuyệt vời làm sao. Cuộc sống của tôi là một bài thơ. Mọi thứ ở đây vẫn vậy, không hề thay đổi.